Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết sói và Dương cầm sáng tác xị lạc vô tâm người dịch Lily người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế Trường 28 Hàn trạc thần suy cho cùng có bao nhiêu tiền Làm ăn xỉ tôi cũng chưa từng hỏi Nhưng tôi biết khách sạn triển hạo là của anh Bởi vì phòng làm việc của anh ở ngay tầng trên cùng Trong giây lát, trong đầu tôi sẽ có một suy nghĩ Trở về đi, được được chính chính đứng trước mặt anh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 Tôi thấy bóng mình phản chiếu Sống tôi 2 năm về trước Nhìn khách sạn triển hạo lộng lấy Ngây ngốc Mà quyền luyến một đoạn tình yêu sớm nên kết thúc Tôi 2 năm trước Vẫn còn trẻ người non xạ Tưởng rằng tình yêu Nếu không có kết cục mỹ man như trong chuyện cổ tích Thì nhất định sẽ bi tráng hóa điệp Sống chết không rời Thế nên biết rằng tình yêu của tôi đối với anh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 Chính là không vì bên nhau Chỉ vì người mình yêu Có thể sống tốt cúi đầu Khuấy cà phê Khuấy đạc một bể cô quạnh trong lòng Đối với hai người chúng tôi Đã định không nên ở cạnh nhau Đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao Câu chuyện giữa chúng tôi Đã được đặt một số chấm Nhưng có hai trái tim Đang đập cùng nhịp điệu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 Mạnh tiên sinh, anh đã làm quá nhiều vì tôi rồi. Tôi khép nhạc phổ đẩy về trước mặt anh ta. Phúc ca tốt như vậy, nên để cho một danh gia diễn. Tôi không làm vì cô đâu, tôi làm vì chính tôi, bởi vì... Anh ta nhìn tôi, trong mắt trật hiện lên, niềm tin kiên định vô cùng. I love you. I have been married.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 Không phải sao, hai người chúng tôi vinh viên không xuất hiện cùng một thế giới Cùng với cách biệt âm xương, vinh viên có khác không xịt nhau đâu Tôi tin rằng nếu người ấy còn sống, anh ấy nhất định sẽ không nhân tâm vứt bỏ người con gái như em Tôi cười chua chát, bất đặc sĩ lắc đầu Không đành lòng, tôi bị anh từ bỏ một lần, rồi lại một lần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 Chính là trợ lý Mạnh Huân sắp xếp cho tôi, phụ trách sinh hoạt và công tác của tôi trong khoảng thời gian này. Tôi nhận lấy, nhìn cẩn thận một lần, thời gian sắp xếp cũng không chặt chẽ cho lắm, mỗi ngày đều sạch ra cho tôi rất nhiều thời gian trống. Địch trình hàng ngày không có vấn đề gì, chỉ là tôi không ở trong khách sạn triển hạo đổ cho tôi nơi khác đi. Được, tôi sẽ lập tức đổi lại cho cô. Cô ấy không hỏi vì sao, sau khi sắp xếp qua điện thoại, liệt nói với lái xe, làm phiền anh, chúng tôi đến khách sạn bán đảo. Nụ cười của cô, chặt ngập sự ánh náy giọng nói lên độ đến mức có phần xa cách. Hàn Tiểu Thư, rất xin lỗi, không thu xếp được chỗ tốt cho cô, là sơ sót của tôi. Tôi bỗng nhiên ý thức được,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 Đúng là đỉnh 24 tiếng theo cảnh tôi Để chăm sóc Tôi cần nhiều quần áo vậy sao Tôi nhìn quần áo trong ngăn tủ Tuy rằng không hề có nhắn hiệu Nhưng cũng nhìn ra Toàn bộ đều là mới Tôi không thấy đi tới phòng ký âm Lại cần nhiều quần áo lộng lẫy khoa trương thế Biết đâu sẽ cần Cô ấy dường như có ý trong lời Tôi vừa lấy khăn lau tóc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 Được, tôi cầm tách cà phê Lucia mới pha, đưa vào miệng, đã thấy trong vị đắng có vị chua, là Lam Sơn Tôi nhìn cà phê, lại nhìn Lucia cười nói Cảm ơn Uống một ngụm cà phê, một sòng nước ấm, thấm vào trong máu Thật sự không nghĩ tới mạnh phân Người sống như con cưng của trời ấy, lại có thể quan sát cẩn thận tìm mì thế không tiếp nhận mạnh huân, không phải là vì anh ta chưa đủ ưu tú, mà là anh ta quá mức ưu tú. Trong giới giải trí, ngôi sao được cả vào nhà sau, lẽ đương nhiên giống như Mỹ nữ lễ anh hùng vậy. Rất nhiều nhân viên dưới con mắt ngoài cuộc trong công ty mưu tấn đều cho rằng tôi lạnh nhạt là kiểu đã muốn còn xóa vẻ, có ý đồ khích động, ham muốn chinh phục của mạnh huân. Trên thực tế, Tôi đã thấy rất nhiều sự châm chọc, khiêu khích của giới truyền thông rạch cho những ngôi sao nữ bị nhà sau phủ bỏ. Thế nên, tôi hiểu rất rõ cho sự quá trình yêu của họ có bao nhiêu cuộc nhiệt thì trong mắt những người xem không phải những người đàn ông có tiền này đã sai mà những người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, không thể hiểu được chính mình nông cạn bao nhiêu, không thể hiểu được tình yêu của đàn ông mỏng manh thế nào, dễ dàng trôi qua. Ngay cả tình yêu của Hàn Trạch Thần đối với tôi cũng không chống được một đòn. Vậy sự si mê nhất thời của Mạnh Quân kia có thể duy trì được bao lâu? Tôi nửa tựa đầu giường, nhấm nháp chút cà phê, đọc câu chuyện còn đắng hơn cà phê trong miệng. Kịch bản viết về một cuộc ngoại tình rất thực tế, nhân vật nữ chính xinh đẹp và xuất sắc, yêu một người đàn ông đã có vợ, yêu đến đau khổ mà không hề nói ra lại can tâm tình nguyện. Có lẽ chủ đề của theo chủ nghĩa hiện thực, kịch bản rất chiu khó để tình cảm, chí tình, tri nghĩa và đạo đức lý xung đột, trách nhiệm và tình cảm, lý trí và cảm xúc mãnh liệt va chạm với nhau. Nhân vật nữ chính luật quần trong yêu thương sâu sắc và tự trách chính mình, cuối cùng quyết định đi lấy một người con trai vừa ấp tú lại vừa suy tình. Đến kết cục trong tiếng dương cẩm vi thương nữ chính Thế Nam chính tham gia hôn lễ của cô đứng ở một góc lặng lẽ quan sát cô kéo cánh tay chu sẻị anh cười ngọt ngào khi đi kính rượu nhân vật Nam chính đ để thấp giọng hỏi cô emm yêu anh ta ở điểm nàoân vật nữ chính cười trả lời anh emm yêu anh ấy vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu” Nam chính thất vọng sởi đi, nơi chính nhịp bóng lưng anh mà đôi mắt ngập nước. Anh biến mất hẳn khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn còn nhịp theo hướng đó. Chú rể đứng sau cô, ôm lấy bờ vai cô, nói Anh tin rằng có một ngày em nhất định sẽ yêu anh. Thấy ba chữ kết thúc phim, tôi gấp kịch bạc lại, thở dài. Người biên kịch này thật sự qua biên thái Hả? Lucia đang ngồi bên cạnh Xem tập săn giải trí Bị kinh động Bởi lời nói của tôi Ngực động lên sướng sờ nhìn tôi nói Cô là cô gái duy nhất tôi thấy không cảm động Đến rơi nước mắt Vì kịch bản này đấy Tôi đặt tách cà phê xuống Cào cào Mái đầu đã nửa khô Nếu như cô thật sự yêu người đàn ông kia Thì sẽ không nên buông tay Sao cô biết được người đàn ông kia Sẽ không ly hôn với cô ấy Lucia cười Tò mò nhìn tôi Nếu cô là nữ chính Thì cô sẽ làm thế nào Tôi Tôi bỏ chiếc chăn tôi tầm mềm mại Đang ôm trong ngực sang một bên Đi xuống sường Ngồi bên xương cầm Ngón tay đặt trên những phím đàn Lạnh léo, cứng ngắc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 lại càng không tầm thường van xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn liếc nhìn anh một cái, nhìn màu sắc áo sơ mi của anh, chỉ cần là màu trắng, tôi có lẽ thật nhiên nở nụ cười với anh. Sẽ hoàn toàn xoa đi trong trí nhớ, nỗi tiếc nuối hai năm qua, bắt đầu lại cuộc sống của tôi từ đầu. Mạnh huân đỗ xe ngoài cửa khách sạn triển hạo,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 Mạnh thiên sinh, khổ tâm tính toán nhe. Tôi sủng âm thanh, để chỉ có mạnh huân nghe thấy được mà thôi. Tôi coi như không vi phạm quý ước. Anh ta nắm tay tôi, đặt lên khuyểu tay anh ta. Tới gật tôi, sủng thanh âm rất nhỏ, nói bên tay tôi. Em có thể từ chối bất kỳ câu hỏi nào? Cô giáo tiểu học của tôi đã... Dạy giải thích Dấu đầu hở đuôi là thế nào Tôi sút tay xa Trưng ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Anh muốn làm thế nào Thì tôi cũng mặc kệ Nhưng anh ngàn vạn lần Đừng để tôi thấy trên tạp chí ngày mai Viết về quan hệ mở ám của chúng ta Vì sao? Bởi vì Vừa thấy thang máy ở trước mặt Tôi hoàn toàn quên mất lời mình muốn nói trước đó Tôi chưa bao giờ thấy thang máy đẹp như thế Trên mặt kính màu vàng nhạt, mơ hồ, sơn biểu tượng màu đỏ sấm, được phân cực kỳ sống cánh hoa bị cạn Có người nói ngôn ngữ của hoa bị ngạn là hồi ức bí thương, cũng có người nói là nhớ nhung lẫn nhau. Vì sao anh lại muốn đặt bên ngoài khách sạn một cái thang máy ngắm cảnh thế này? Hơn nữa, đối diện còn là cửa sổ quán cà phê. Cánh hoa tội nghiệt trong tích tắc kích thích khát vọng, Tại nơi sâu nhất trong lọc tôi, tôi mơ hồ như thấy anh đang đứng trước mặt tôi, vươn tay về phía tôi. Thiên Thiên, cái em gọi là kết quả tốt là cái gì? Em nói sao, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi đứng trước thang máy, nét cười bên khóe miệng dần dần không còn chút vẻ suy trì. Lúc này, hẳn là anh đang ở trên tầng cao nhất, nếu tôi đi vào thang máy, chỉ cần hơn 10 giây Tôi có thể nhìn thấy anh Thế nhưng tôi chôn chân tại chỗ Không hề bước lên một bước Gần trong gang tất kia Gặp thì sao Biết đâu Anh cũng sống như rất nhiều nam chính Trong truyền hình Thở ơ khi gặp tôi Có lẽ sẽ mỉm cười nhạt nhạt Hỏi một câu Sống tốt không Cần dịp làm chuyện không hề có ý nghĩa Đoạn tình yêu khôn kiệt này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 Phản ứng thứ nhất của tôi Nhất định chính mình đã đi nhầm nơi rồi Đây là party sinh nhật sao Nhìn thế nào cũng thấy Hình như là một buổi lễ trang trọng Của ngành giải trí Trước mắt đều là trai xinh gái đẹp Trang phục rất tìm mì Không chỉ nói đến lễ phục Sắc màu lộng lấy Mà còn đá quý lấp lánh dưới ánh đèn Cũng trói mắt đến nối Khiến người ta hoa mắt Để sớm rời khỏi Tôi không đợi người hướng dẫn Đi thẳng tới xương cầm Không để lỡ một phút Đàn cho mạnh huân bản nhạc Bản nhạc vui vẻ nhất của Mosa Tôi biết Không có mấy người có thể săn nghe tôi đàn Từ lúc những người này Thấy tôi đi vào cùng mạnh huân Đã bắt đầu thảo luận bằng âm thanh Tự cho là cực kỳ nhỏ Về chúng tôi Biểu đạt mấy lời châm biếm khó nghe Đây là giới giải trí Phía sau sự phục hiếm Giới sự tư đẹp giả tạo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 In một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Cảm ơn âm nhạc của em rất đẹp Cả tiếng đàn lẫn người Đều rất đẹp Cảm ơn Tôi đáp lại bằng một nụ cười lễ nghi Rất khách khí Em dạy cho anh một cơ hội Có được không Anh ta nắm chặt lấy bàn tay tôi Đang đỉnh xuất về Lọc bàn tay rộng lớn Ấm nồng như lửa Chỉ tiếc là sự máp đó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 đã từng qua học cách chấp nhận sự bi thương. Hiện tại tôi đã làm được rồi. Tôi có thể đêm khuya nhìn lên bầu trời quen thuộc, cười hồi ức đã qua, không trốn chạy, không lãng quên, mà là nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào nỗi hận trong lòng mình, cũng là nhìn kỹ vào tình yêu xa ngã. Tôi đã trưởng thành, đã hiểu rõ chuyện gì là chuyện tôi nên làm cho thuộc bây giờ. Anh có đứng trước mặt tôi, tôi cũng có thể kiêu ngạo, nở nụ cười sáng sỡ nhất với anh. Đúng lúc này, một người water đến bên tôi, len lút nhìn mạnh huân đang đứng cạnh, hơi chút khó xử, đưa ra một tập xét trong tay, lung túng nói với tôi. Có một vị tiên sinh nói, sau khi tiệc rượu kết thúc, muốn mời ngài ăn bữa khuya. Tôi lạnh lùng, lướt nhìn tấm xét. Ánh mắt ngay lập tức bị trước khi kia thu hút